Thủy Tuấn Hạo lên tiếng đáp Nghe nói lôi định kiếm Pháp có 24 chiêu, chiêu nào cũng tinh ảo thâm sâu Đáng tiếc là Thành Dương cũng chỉ biết một chiều Vậy chiêu này Thành Dương tự thân truyền thủ cho ngưới Thủy Tuấn Hạo gật đầu Toàn bộ võ học của Tại Hạ đều do Thành Dương truyền thủ cho Vậy người có biết lai lịch của lôi định kiếm Pháp không? Dạ khóc vậy nhất định người không biết ta định nói với người chuyện gì rồi thủy tấn hạo lắc đầu đáp tại hạ ở trong thành 10 năm chuyên luyện tập võ công ngoài ra không hay biết thêm chuyện gì cả chàng dừng lời đưa đôi mắt nhìn thiếu nữ hỏi không biết cô nương muốn nói đến chuyện gì vậy thanh niên thiếu nữ trầm ngâm dây lát nói thực ra thì câu chuyện này ta cũng chỉ biết một phần thôi Nhưng nếu ngươi là người của nữ Dương Thành thì ta nghĩ không cần phải nói ra. Tại sao vậy? Vì chuyện này trong tương lai nhà ngươi cũng sẽ biết. Cô ta dừng lời lại ở đây. Đột nhiên thay đổi câu chuyện. Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi bí mật. Thủy Tướng Hào ngạc nhiên liền hỏi ngay. Là nơi nào vậy? Đến đó đi, ngươi tự khắc sẽ biết. Thủy Tướng Hào nhíu mày nói. Cô nương hà tất phải bí mật như vậy chứ Thành đi thiếu nữ nhẽ miệng cười hỏi Ngươi sợ ta bài trò nguy kế hãm hại ngươi hay sao Thủy tuấn hạo nghiêm mặt nói Tại hạ không nghĩ cô nương là hạng người đó Huống gì luận về võ công thì cô nương càng không cần phải dùng đến cách này Thành đi thiếu nữ lại cười nói Nhưng nếu như ngươi dùng kiếm suốt chiều lôi đình thiên hạ Thì ta đâu có làm gì được ngươi có thể như vậy nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi rồi cuối cùng kẻ thủ bại vẫn là tại hạ mà vậy người cứ việc theo ta đi bất tất phải nói rõ ra làm gì thủy tuấn hạo giọng cương quyết nói không được tại hạ không quen theo người lạ khi chưa rõ sự việc nếu cô nương không nói tại hạ nhất định không đi thành lì thiếu nữ đang giọng hỏi nếu ta xuất thủ cưỡng bát ngươi thì sao Thì tại Hạ sẽ thù hận cô nương suốt đời. Thanh ni thiếu nữ nghe mà chấn động trong lòng. Nàng Châu Mài nghĩ. Con người này rốt cuộc bản tính vẫn là cao ngạo và cố chấp. Trầm ngâm dây lát Thanh ni thiếu nữ truyền âm nhập mật nói với Thủy Tướng Hảo. Nơi đó có lôi định kiếm phổ mà ngươi chỉ biết có một chiêu đó. Thủy Tướng hạo nghe đến đây trong lòng xúc động mạnh. Vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Chàng cũng dùng truyền âm nhập mật hỏi lại Là nơi nào vậy? Động phủ của lôi định đại đế Xin hỏi cô nương lôi định đại đế là gì nào? Ông ta là phu quân của nữ dương thành chủ đệ nhất đại Động phủ ở nơi đâu? Cách đây không xa lắm Thủy Tuấn Hào nhíu mày suy nghĩ một lúc Chợt lớn tiếng hỏi Thực ra cô nương là ai đây? thanh ni thiếu nữ lúc đó hốt nhiên cười lên thành tiếng Tiếng cười của nàng nghe trong kẻo gian xa rồi nói Cuối cùng đến bây giờ Người mới muốn biết ta là ai ư Thủy Tuấn Hạo nghe vậy Mặt không khỏi ứng hồng nói Tình thế lúc nãy và bây giờ hoàn toàn khác nhau rồi thanh ni thiếu nữ lên tiếng hỏi Hiện tại ý nghĩ thù địch với ta của người tiêu mất rồi sao Thủy Tuấn Hạo lắc đầu đáp Điều đó không chắc chắn Thành ni thiếu nữ hơi sững người Nàng gặm giọng hỏi Người vẫn coi ta là kẻ thù địch ư Thủy Tấn hạo đáp Dù là bằng hữu thì tương lai nhất định Cũng sẽ cùng cô nương phần cao thấp Như vậy người nhất định phải thắng được ta sao Thủy Tấn hạo đáp không chút do dự: Đương nhiên rồi Thành ni thiếu nữ thốt nhiên thở dài vẻ cam chịu nói Xem ra ta không cúi đầu trước ngươi là không có được rồi Thủy Tuấn Hảo cười nói Nếu cô nương chỉ vì chuyện này mà thấy khó xử thì hiện vẫn còn kịp Đừng nên đưa Tài Hạ đến đó Thế nhưng, nhưng sao? Tài Hạ đã nói Trong vòng một năm nhất định tìm cô nương để vào đó Giọng của Thanh ni thiếu nữ đều đều Chỉ bằng giàu hào tình này thì ta cũng đã thấy thua người năm phần Cô ta dừng lại, hốt nhiên thở dài một hơi rồi nói tiếp. Cho dù thế nào, ta cũng nhất định cũng dẫn ngươi đi, không cần đợi đến một năm. Chỉ cần khoảng ba tháng thì ngươi không những thắng được ta, mà còn trở thành đệ nhất cao thủ của thiên hạ vô địch luôn. Thủy Tuấn Hạo khích động trong lòng hỏi. Vì có nào mà cô nương muốn thành toàn cho tại hạ như vậy hả? Thành lì thiếu nữ ngước mắt nói chỉ vì ngươi là bậc quân tử quang minh lỗi lạc trên đời này khiến cho người nể phục chỉ có một mình ngươi mới xứng đáng giữ nó còn duy chỉ mình ngươi mới đủ tài thông minh luyện thành kỳ học đó mà thôi thủy tấn Hạo cười nói ôi lời tán thưởng của cô nương khiến cho tại hạ hổ thẹn không dám nhận cô nương đã đánh giá tại hạ quá cao rồi thật ra tại hạ là một kẻ ngu dốt tầm thường Có lẽ sẽ làm phụ lòng cô nương đó. Thanh đi thiếu nữ nói. Người bất tất phải khiêm nhường như vậy. Ta tự biết không có lòng độc Nói tới đây thì Thủy Tuấn Hạo cảm thấy thật bất nhã. Bèn chắp tay thi lễ nói. Ân phúc thành toàn này của cô nương. Tại hạ sinh ghi lòng tạc giả. Thanh đi thiếu nữ bản lẽn. Giỏi như mình hoàng lễ lại. Giọng thay đổi nhẹ nhàng tướng công xin chớ khách khí tôi cũng không phải là người thi ân cầu báo thủy tấn hạo cười vui vẻ nói quý tấn phun danh của cô nương còn chưa nói cho tại hạ biết sao thanh li thiếu nữ đáp tôi là thi khuê khuê thủy tấn hạo lên tiếng hỏi thi cô nương tại hạ có thể chiêm ngưỡng chân diện mục của cô nương được chứ thi khuê khuê ngập ngừng dây lác rồi nói sau này sẽ có lúc tướng công sẽ thấy Hiện chúng ta đi thôi. Thủy Tuấn Hào ngạc nhiên hỏi. Ngay bây giờ sao vậy? Thủy Tuấn Hạo nói. Tại hạ còn có mấy người bạn đang ngủ tại tiểu điếm trong thị trấn ở phía trước ngọn núi này. Thì khuê khuê trầm ngâm giây lát nói. Thôi vậy Tuấn Công hãy cho biết danh tánh và mô tả tướng mạo của bọn họ đi. Khi trời sáng tôi sẽ tìm cách báo cho họ biết vậy. Thủy Tuấn Hào nói. Mới nói rõ tên của thường Ninh Ninh Và dung mạo của họ cho Thi Khuê Khuê biết Nghe xong Thi Khuê Khuê hột nhiên hỏi Dĩ thường cô nương đó xinh đẹp lắm ư Thủy Tấn Hạo gật đầu thành thật đáp: Xác thật là cô ta rất là xinh đẹp Thi Khuê Khuê cảm thấy trong lòng hơi chua xót, Rồi nàng hỏi tiếp Nàng là bằng hữu của công tử ư Thủy Tấn Hạo lắc đầu đáp Không Nàng là con gái của một vị bằng hữu Lúc ấy Thủy Khuê Khuê mới thấy trong lòng thanh thản cười nói Vậy thì chúng ta đi thôi Nói xong nàng quay người thi triển khinh công lướt đi Tuấn Hạo cũng liền phóng người theo sau Hai tháng sau Chính lúc Thủy Tuấn Hạo đang ở trong lôi đình đại đế động phủ tu luyện võ công kỳ học Công lực thăng tiến kiến thuật tự thành thì trên chốn giang hồ đã xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa, khiến người nghe phải tán đởm kinh hồn. Công việc trùng tu nữ dương thành chỉ mới tiến hành được có một phần nữa. Kim sư mộ, một môn phái đã từ trước đến nay võ lâm chưa từng nghe nói đến bao giờ, nay lại xuất hiện với một quy lực chấn động giang hồ. Trong Kim sư mộ, từ đàn chủ trở lại không một ai là thân thủ võ học thấp kém cả. Vậy mà môn chủ là ai, điều này trên giang hồ không người nào biết được. Bất quá cũng chỉ phỏng đoán kim sư môn chủ ắt phải là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nếu không sao lại có thể thu phục dưới trướng những quái kiệt kêu hùng lừng danh như bọn lao sờn quái tẩu, độc long khách, thiết trụng diêm la Chỉ nội điểm này cũng đủ biết môn chủ thuộc hạng người gì rồi Hai sự kiện gần đây nhất làm chấn động giang hồ Võ Lâm Đáng kể đến là Thiên Sơn Phái Từ chữ môn cho đến hàng tiểu tốt đệ tử hơn 200 người Chỉ nội trong một đêm đã bị tận diệt Trần Thiên Sơn Tất cả đã thành bình địa Thay chất thành núi Máu chảy thành sông Một cảnh tượng thảm thiết rùng rợn nhất giang hồ từ xưa đến nay mà hung thủ khẳng định chắc chắn là bọn người của kim sư một thiên sơn phái bị hủy diệt xóa tên khỏi thất đại môn phái cơ nghiệp gây dựng trăm năm phút chốc đã tan thành mây khói và một sự kiện khác là gió đang đạo quán trong bốn tỉnh xuyên từ dự xỉn tay cùng trong một đêm đã bị kẻ bịch mặt xâm nhập tấn công người bị giết đạo quán bị đốt phá những kẻ bịch mặt này là ai Trên giang hồ không ai được biết Tuy nhiên có không ít người suy đoán Cũng là do bọn Kim Sư Môn hạ thủ Kim Sư Môn Trước quyết án này đã không thừa nhận Ngược lại còn sai phái thuộc hạ dò la tung tích bọn người đó Tuy nhiên sau vụ tập kích võ đàn Đạo quán thì bọn người bếp mặt này Không xuất hiện thêm lần nào nữa Vì vậy các cuộc điều tra dần dần Đều đi vào ngõ cục Chẳng được một kết quả gì cả Thế nhưng chữ môn Nga mi Liễu phàm Hòa Thượng và gió đang chữ môn Sức Dương Tử Thì trong lòng hiểu rất rõ những mong diện khách kia là ai Rất có thể họ là Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những điều bọn họ đoán chắc chưa hề có bằng chứng xác thực Thì thử hỏi làm sao bọn họ dám thực tuyên bố Há muốn tự chuốt lấy phiền phức cho mình hay sao Lúc ấy không khí của phái võ đang rất là khẩn trương căng thẳng Xích Dương Tử lập tức truyền dụ cho tất cả đệ tử khắp các quán viện đều phải hồi sơn phục mệnh. Trần võ đàn sơn, gươm giáo thành rừng, cành gác nghiêm mật, tưởng chừng như cả con rùi cũng khó mà bay loạt. Hạo kiếp quyết trường rõ ràng đã khởi dậy, khiến cho toàn gió lâm trong lòng thấy đều khiếp sợ. Trên giang hồ không ai mà không biết khẩu hiệu sắc máu của Kim Sư Môn là thuận ngã giả sinh nghịch ngã giả tử. ở đâu có người của kim sư môn xuất hiện thì ở đó có máu đổ đầu rơi. đã không ít những nhân sĩ chính nghĩa đã bỏ mình vì không chịu khuất phục trước bọn chúng. càng lúc người ta càng khiếp sợ khi nghe nhắc đến ba chữ kim sư môn. phải thiếu làm mấy trăm năm nay được võ lâm tôn làm võ lâm bắt đẩu thống lĩnh giang hồ này đứng trước kiếp nạn này há có thể làm ngơ hay sao? bởi vậy Thiếu lầm chữ môn tuyệt duyên đại sư. Cùng mấy vị trưởng lão sau mấy lần thương nghị đã quyết định phát thiết võ lầm. Mời tất cả các vị trưởng môn lên cao sơn Thiếu lầm để thương lượng. Tìm đối sách đối phó với bọn kim sư môn tiêu trừ quả kiếp giang hồ. Kết quả cuộc thương lượng là mọi người nhất trí với ý kiến của trường bạch chữ môn Thanh Bào Tú Sĩ Thượng Quân Hạng là dùng võ để đối đầu. Về vấn đề bọn người bịt mặt tấn công võ đan đạo quán Sách dường đạo trưởng đã mang mối hồ nghi Về khả năng xảy ra nguyên nhân của nó cho mọi người nghe Thiếu lâm trưởng môn tuyệt viên đại sư Trường bạch trưởng môn thượng quân hạ Và qua sơn chữ môn ngũ kỳ tẩu Đều cho rằng phải hết sức thận trọng xử lý Bởi vì chỉ mới có một kim sư môn Mà mọi người đã nhức đầu chóng dáng Đối phó này nếu không thận trọng Cứt thêm sự phẫn nộ của Nữ Dương Thành để rồi lưỡng đầu thọ địch là một chuyện hết sức là không nên. Cũng vì Nữ Dương Thành chủ bấy lâu nay im thành lặng sự, chẳng qua lại giang hồ kết quán với ai hết. Mười năm trước, nếu như hai phái Nga mi và Gió Đan không phái số đệ tử đến đốt phá phá hoại Nữ Dương Thành, thì hôm nay đâu có xảy ra cớ sự như vậy. Do vậy nếu tri tìm căn nguyên thì rõ ràng hai phái đã không đúng. Lại nói, những kẻ bịt mặt tấn công có phải là người của nữ Dương Thành không? Đó cũng chỉ là sự suy đoán thôi, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào hết. Do đó tuyệt nhiên đại sư, chủ trương tìm cách quá giải tạm thời để mọi chuyện lắng lại mới là thượng sân. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã ba tháng kể từ ngày Thủy Tống Hạo theo Thi Khuê Khuê. Ẩn thân tu luyện trong lôi định đại đế động phủ này. Trong ba tháng đó chàng đúng là đã gặp kỳ duyên có một không hai. Chàng đã tham ngộ toàn bộ hai người bốn chiều lôi định kiến pháp. Ngoài ra chàng còn luyện được tuyệt học hãng thế của lôi định thần công. Một trong những công phu độc bộ võ lông. Trong ba tháng trời chàng chỉ có một việc là khổ công miệt mài luyện tập gió công mỗi sinh hoạt thường ngày như ẩm thực, giặt giũ đều có Thi Khuê Quê tự nguyện giúp đỡ. Tâm nguyện của cô ta chỉ mong thành toàn cho Thủy Tuấn Hạo. Thi Quê Quê đã chăm sóc Thủy Tuấn Hạo chu đáo như một hiền thê gương mẫu, chăm sóc cho vị Lan quân của mình, khiến cho Thủy Tuấn Hạo trong lòng vô cùng cảm kích. Ban đầu chàng chỉ thấy vừa cảm kích, vừa ái nấy trong lòng, nhưng dần về sau trở nên quen đi. Cái cảm giác cảm kích dơi dần Mà thay vào đó là mối tình cảm vô hình đã buộc chặt hai người rồi Mối cảm tình càng kháng khích Thì cách xưng hô cũng dần thay đổi Từ tướng công, cô nương, người ta, khách khí thành thì tỷ hạo đệ Một cách thân mật Vì do thi khuê khuê lớn hơn thủy tướng hạo một tuổi Nên mới có cách xưng hô như trời Hôm ấy là ngày cuối cùng của Thủy Tuấn Hạo trong lôi đình đại đế đồng phủ. Bây giờ đã vào canh hai Thủy Tuấn Hạo sau khi đã tỏa công xong thì lên giường nghỉ ngơi chờ sáng sẽ lên đường. Thế nhưng đêm cuối cùng thật làm cho chàng rất khó ngủ. Các ý nghĩ lần lượt từng đợt từng đợt như sóng cào không dứt hiện về. Chàng cố xua đi tìm mọi cách nhưng cũng không làm sao vỗ an nhất điểm. Chàng nghĩ không biết bây giờ nữ Dương Thành đã xây xong chưa Có đúng tiến độ hay không Những kẻ năm xưa tiên quỷ nữ Dương Thành như thế nào Hiện còn sống hay đã chết Hung thủ giết hại phụ mẫu của chàng Là người cô phái Nga mi hay là Võ Đan Rồi chàng nghĩ đến mộ dung huynh mũi Không biết chúng nó đã gặp tỷ tỷ của chúng chưa Thường Ninh Ninh có ở cùng với bọn họ không Thần y tái qua đà hẹn ước Sẽ gặp chàng nếu có chuyện gì Không biết lão có trách chàng, không khi chàng lại không làm tròn lời hứa đưa chúng đi gian nam cho lão hay không. Hiển nhiên trong suốt thời gian ở đây chàng không hề biết những việc xảy ra trên chốn gian hồ rồi. Trong đầu của chàng nghĩ miên mang từ chuyện này cho đến chuyện khác từ chuyện xa cho đến chuyện gần, từ quá khứ trở về hiện tại. Thốt nhiên dòng suy nghĩ của chàng hướng về thi khuê khuê, hình ảnh dịu dàng của nàng. Lớn dần choán hết tâm trí của Thủy Tuấn Hảo Nhớ những lúc nàng chăm sóc cho chàng Những tình cảm của nàng chỉ sáng mai thôi Chàng sẽ cùng nàng ly biệt Như cánh chim tự do bay vào trốn giang hộ Chưa biết khi nào tái ngộ Điều này khiến cho Thủy Tuấn Hảo nôn nao quảng hốt trong lòng Không biết tự bao giờ mà hình dáng thon thả yêu kiều Giọng nói hiền hòa, thái độ dịu dàng của nàng Đã chiếm hết tâm hồn của Thủy Tấn Hảo Không, không thể được Ta phải nói với nàng là ta sẽ không bao giờ xa nàng Nếu muốn đi thì cả hai sẽ như hình giấy bóng Ngao du sơn thủy khắp giang hồ mãi mãi không lìa xa Thế nhưng sự thật có đẹp thế chăng Khi ân tình của nữ dư chưa đáp đền Mối thù phụ mẫu còn chưa báo Chàng có thể quên được hay sao Rồi bao nhiêu chuyện chàng cần phải giải quyết đây chàng thở dài vì những chuyện gian nan không thể nào chớp mắt được. Thốt nhiên chàng nghe có tiếng bước chân tiếng về phía phòng của mình, tiếng bước chân rất quen thuộc. chàng cảm thấy lòng mình rộn lên. chàng ngồi dậy chờ đợi. tiếng bước chân tới trước cửa phòng chàng thì dừng lại. một khuôn mặt che bằng sa thọ dạo bên trong, ý. thì què què hơi bất ngờ, buộc miệng reo lên một tiếng rồi nói: hạo đệ chưa ngủ sao? Vừa nói nàng vừa bước hẳn vào trong thạch thất Thủy Tấn Hạo mặt hơi ứng hồng đáng Chưa thì Tỷ Tỷ cũng chưa ngủ ư Ta không ngủ được Thủy Tấn Hạo nói Đệ cũng vậy Ánh mắt trong gieo của Thi Khuê Khuê dừng lại trên khuôn mặt của Thủy Tấn Hạo hỏi Sao vậy Thủy Tấn Hạo cũng hỏi lại thì Tỷ Tỷ cũng tại sao ngủ không được Phí Khê bất ngờ vì câu hỏi lại ấy, nàng ấp úng một chút rồi ngượng cười nói: "Ta, ta cứ mãi nghĩ." Ngôn bất tận ý, nàng cúi đầu xuống cứ như có điều gì đó không thể nói ra. Thủy Tốn Hạo hỏi dồn "Thì tỷ nghĩ gì đi chứ?" Thi Khê Khê đột nhiên thở dài, đầu vẫn cúi thấp xuống đáp: "Hạo đệ, ngày mai đệ đã đi rồi." Biết đến bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau gì? Thủy Tấn Hạo hỏi Thì tỷ tỷ Trong lòng cảm thấy buồn sao? Đúng vậy, còn để thì sao? Thủy Tấn Hạo trong lòng bỗng sao động mạnh Buộc miệng thốt lên Hạo, Thì tỷ tỷ hay là chúng ta đi cùng nhau? Thì khuê khuê nghe Tấn Hạo nói như thế Trong lòng cảm thấy ấm áp ngọt ngào Thế nhưng nàng lại thở dài nói Không được Trước mắt ta không thể cùng đi với đệ được Tại sao? Thực ra là nguyên nhân gì? thì tỷ hãy nói hết ra đi. Thi khuê khuê có vẻ lưỡng lự, Điều này Tuấn Hạo dục. Tại vì sao? Thi tỷ còn ngại điều gì mà không nói chứ? Giọng của Thi khuê khuê trở nên buồn buồn nói. Hạo đệ không nên hỏi nhiều nữa. Thế nào cũng có ngày ta xuất hiện trên chốn giang hộ tìm đệ. Thủy Tuấn Hạo thấy nàng đến lúc này mà vẫn ốc uống không chịu nói tất phải có nguyên nhân sâu xa gì bên trong Lúc ấy đôi mày nhíu lại rồi giãn ra suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhìn vào Thi Quê Quê nói: "Thì tỷ tỷ đệ có một thỉnh nguyện không biết tỷ có vui lòng chấp thuận không?" Thi Quê Quê đáp ngay: "Đệ cứ nói đi, nếu trong phạm vi khả năng của ta, ta nhất định không từ chối." Thủy Tấn Hạo cười nói: "Vậy thì tôi xin đa tạ tỷ tỷ trước." Chàng hơi dừng lại ánh mắt chàng như muốn xuyên qua chiếc mạng che mặt của nàng Bà tháng trước qua thì tỷ tỷ đã tận tình chăm sóc ơn này để không bao giờ quên được. Sáng mai ra đi để chỉ có một nguyện ước là được nhìn thấy chân dung của tỷ tỷ thôi. Thì khuê khuê hốt nhiên cười lớn nói. Cứ ngỡ là chuyện gì quan trọng nhìn thấy khuôn mặt để nghiêm túc thận trọng như vậy ta cũng lo đó. Thủy Tuấn Hạo vui mừng khắp khẩn trong lòng nói: Nói vậy là Thi Tỷ Tỷ đồng ý rồi chứ? Thi khuê khuê gật đầu nói: Hiện tại ta muốn đệ đoán thử xem khuôn mặt của ta xấu hay đẹp đây nào? Thủy Tuấn Hạo không chút do dự đáp ngay: Nhất định là rất xinh đẹp. Thi khuê khuê nói: Nếu xấu thì sao? Thủy Tuấn Hạo lắc đầu kiên quyết: Không thể nào được, nhất định Thi Tỷ Tỷ phải là một mỹ nhân tuyệt thế. Hạo đệ không nên đoán chắc như vậy. Điều đó dễ bị thất vọng lắm đó Thủy Tuấn Hạo rất tự tin nói Không, quyết không thể như vậy Thì Khuê Khuê cười cười nói Được, Hạo đệ nếu như đã đón chắc như vậy thì bây giờ hãy xem đi Nàng vừa nói vừa đưa tay gỡ mạng che mặt ra Á Thủy Tuấn Hạo la lên một tiếng mắt mở to Miệng há hốc biểu lộ một sự kinh ngạc tột độ không thể thốt lên lời nào nữa. Nguyên là chiếc mạng mỏng vừa gỡ xuống khuôn mặt thật của Thi Khuê Khuê lộ ra hoàn toàn cái ngược với tất cả những gì mà Thủy Tuấn Hảo đã thầm tưởng tượng bấy lâu. Bây giờ chàng đã thấy rõ đó là một khuôn mặt đầu có những vết thẹo ngang dọc, khiến khuôn mặt biến dạng hoàn toàn thật quỷ quái xấu xa dù Ánh mắt của Thi Khuê Khuê ngưng chú trên mặt của Thủy Tấn Hạo. Lúc bấy giờ đang kinh ngạc, Hút nhiên nàng cười lên khanh khách nói: <cười> "Thế nào? Cảm thấy rất thất vọng phải không?" Thủy Tấn Hạo bấy giờ mới trấn tỉnh trở lại và nói: "Không, không." Ánh mắt của Thi Khuê Khuê vẫn không rời mặt của Thủy Tấn Hạo, nàng hỏi dột: "Thật không?" Thủy Tấn Hạo nghiêm mặt nói: Tiểu đệ quyết không trá ngôn, cũng chưa bao giờ có lời giả dối. thì khuê khuê gật đầu nói, Thôi được, hãy nói cảm nghĩ tự đái lòng của đệ ra nghe xem. Thủy Tấn Hạo từng tiếng một trả lời rõ ràng, Ông trời đối với tỷ tỷ thật là tệ bạc. Tại sao vậy? Đã cho tỷ tỷ một trí thông minh hơn người. Vậy tại sao lại cho tỷ tỷ một khuôn mặt như thế này chứ? Thật là hết sức tàn nhẫn đó. Vậy ngoài ra lòng của hạo đệ Còn cảm nghĩ gì khác nữa không Không Thật là không có thêm một cảm nghĩ nào nữa Thủy Tuấn Hạo gật đầu đáp Không Nhưng nếu có thì cũng Thi Khuê Khuê nói Hạo đệ sẽ thế nào Sao không nói tiếp đi Thủy Tuấn Hạo lấy hết dũng khí nói Tấm lòng này của đệ Vĩnh viễn bất biến Ngoài thi tỷ tỷ tôi không lấy một ai hết Thi Khuê Khuê Trong lòng lúc ấy Vừa kinh hải lại vừa mừng Nhưng vẫn cố làm ra giả điềm nhiên nói Đệ chỉ là an ủi tôi mà thôi Không, đây là lời xuất phát tự chân tâm Thật chứ, thợ tất cả đều từ nhân tình trong lòng của tôi Nếu tôi không nguyện ý chấp nhận lấy tấm chân tình này thì sao? Thủy Tuấn hạo nghiêm mặt nói Cho dù thi tỷ tỷ thế nào Thì tôi vẫn quyết không thay lòng thì khuê khuê rung động thật sự trong lòng nàng khẽ kêu lên, hạo đệ tại sao phải khổ như vậy chứ? thủy tấn hạo đưa mắt nhìn nàng nói, tiểu đệ đã lập quyết tâm, dù biển khô đá chảy thì tình này vẫn quyết bất di. thì khuê khuê cảm động nói, hạo đệ đa tạ tấm chân tình này của đệ, nhưng phút nhiên nàng thở dài nói, tỷ tỷ dung mạo xấu xa như thế này, tự thẹn quả đen há sánh với phụng quả. Tuấn Hậu cười nói: Tỷ tỷ thật không nên có những ý nghĩ nam nữ thế tục như thế. Tại sao không chứ? Đây là sự thật mà. Thủy Tuấn Hậu nói: Sáu đẹp ngoại hình chỉ là một cảm giác tầm thường của phàm phu tục tử. Thì tỷ tuy xấu nhưng ngược lại có một tâm hồn cao thượng, trí tệ thông minh, tài qua tuyệt thế, giàu tình nhân ái. Nếu so với những thiếu nữ bề ngoài xinh đẹp mà tâm địa xấu xa Thì vượt xa trăm lần Và cũng chỉ là cái đẹp bên trong mới là cái đẹp chân chính vĩnh hàng mà thôi Thì khuê khuê rung động tự đái lòng Không ngờ người thanh niên mà trong lòng nàng hấp ủ là có thể nói ra những lời chân tình như vậy Nàng cố sức xúc động dân trào hỏi Hạo đệ à, những lời này thật sự xuất phát tự đái lòng ứng Thủy Tướng Hạo nghiêm túc hơn bao giờ hết, chàng lên tiếng nói, tiểu đệ như có nửa lời giả dối, xin cho trời. Chừng chàng nói chưa xong thì Thi phê khuê, khuê đã đưa cánh tay nõn nà ra, bịt miệng của chàng lại và nói, ai cần để thề thốt đâu chứ. Một làng hương thoang thoảng xông vào mỗi của Thủy Tuấn Hạo khiến cho chàng ngây ngất. Bất giác chưa đưa tay nắm lấy cánh tay ngọc chuốt của Thi Khuê Khuê. Kéo nàng khiến cả thân mình mềm mại ngã ấp vào lòng của mình. Thủy Tuấn Hạo lúc ấy một tay nắm tay của Thi Khuê Khuê. Một tay ôm ngang eo lưng của nàng. Rồi cả hai cùng lặng người trong giây lát. Những cảm xúc trong lòng dâng trào. Hơi thở dồn dập như quyện lấy nhau. Lát sau Thủy Tuấn Hạo mới nhìn nàng hỏi. Thì tỷ tỷ chấp nhận lời của tôi chứ. Hạo đệ tôi sợ thủy tuấn hảo gì chặt hơn vào eo của nàng hỏi thì tỷ tỷ còn sợ gì nữa có phải sau này sợ tôi đổi giả thay lòng không thì khuê khuê tuy trên gương mặt có nhiều vết sẹo nhưng đôi mày liễu cong dài trên đôi mắt xinh đẹp đầy tình ý chớp chớp dưới hàng mi dài cong trúc và đôi môi anh đào hé nở nụ cười khiến cho người ta nhìn cũng càng cảm mến thì khuê khuê vẫn trầm ngâm chưa đáp Thủy Tấn Hạo đã ghi chặt nàng hơn nửa dục, nói ra đi. Thì tỷ tỷ hãy nói ra đi. Thì khuê khuê đưa đôi mắt ương ước nhìn chàng khẽ nói: Tôi sợ chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Thủy Tấn Hạo nới lỏng vòng tay, mắt vẫn nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của nàng hỏi. Thì tỷ tỷ chẳng lẽ nàng không tin tôi sao? Thì khuê khuê giọng như ngẹn lại nói: Tôi không phải là không tin Hạo đệ. Chỉ vì để là một nam nhân tuấn tố thế, thế nên thế nào hả Thủy Tuấn Hạo vừa nói Ánh mắt vừa toát lên giả triều mến Như động viên khích lệ Thì Khuê Khuê trầm ngâm giây lát Rồi nhẹ nhàng nói Tôi chấp nhận cũng được Nhưng Hạo Đệ phải chấp nhận một điều kiện Thủy Tuấn Hạo cười đáp Thì Tỷ cứ an tâm Chớ nói là một điều kiện Mà trăm ngàn điều kiện tôi cũng chấp nhận Hạo đệ chết giỏi cố chấp như vậy điều kiện này rất hà khắc mà còn tàn nhẫn nữa đó thủy tấn hạo nghiêm túc nói thì tỷ tỷ nói ra đi dù muốn tôi chết cũng thì khoe khoe lại giỏi bịt miệng của chàng đòi mồi thoáng chút giận hờn nói Hạo đệ cứ một lời đòi chết hai lời đòi chết làm sao mà tôi đồng ý cho được thủy tấn hạo cười lên sung sướng à nói vậy là Nàng đồng ý rồi nha. Thì Khuê Khuê liếp mắt. Quýt dài chàng một cái rồi nói. Chàng chớ giỏi cao hứng như vậy. Tôi trong lòng rất cảm mến Và đồng ý với chàng. Nhưng nếu chàng không chấp nhận điều kiện. Thì Thủy Tấn Hảo cắt ngang. Khuê Khuê cứ nói điều kiện ra đi. Thì Khuê Khuê ngước nhìn chàng hồi lâu. đột nhiên thở dài nói. Điều này nói ra thật là bất nhã. Nhưng vì hạnh phúc tương lai. Tôi muốn chàng cũng phải biến dung mạo giống như tôi. Thủy Tuấn Hạo nghe nói xong không khỏi kinh ngạc lặp lại. Giống như khuê khuê ư. Chàng quá anh Tuấn mà tôi thì xấu xí. Điều đó nếu sống với nhau lâu ngày. Tất sẽ sinh lòng tự ti. Dễ dẫn đến không có hạnh phúc. Tôi biết đây là điều tàn nhẫn. Nhưng chàng cứ suy nghĩ kỹ đi rồi. Vẫn vẫn còn kịp mà. Thủy Tuấn Hạo đã lâu mang trong lòng luyến ái thiếu nữ này. Tuy lúc đó chàng chưa hề thấy dung mạo của nàng như thế nào Nhưng chỉ bằng vào điều mà nàng cho chàng là quá lớn Mà cũng có thể nói là một sự hy sinh cũng được Từ sau khi thấy khuôn mặt thật của nàng thì không thể nói Thủy Tuấn hạo không có chút thất vọng nào Nhưng tâm hồn chàng chừng như đã nói lời đầu Là từ lâu rồi giả lại tìm đâu được trên chốn giang hồ Một người có đầy đủ đức tính cao quý như nàng đây Dẫu sao chàng cũng tự nguyện dấn thân vào chốn tình trường Há bây giờ lại rút lui hay sao Thủy Tuấn Hạo chàng nghĩ thế nào Giọng của Thi Khuê Khuê nhẹ nhàng hỏi Thủy Tuấn Hạo nhìn sâu vào ánh mắt của nàng khẳng khái đáp Tôi nguyện ý Tương lai chàng không có ân hận chứ Quyết không ân hận Chàng tự mình ra tay hay tôi phải ra tay Tùy ý nè Ánh mắt chứa trang tình ý của Thi Khuê Khuê Nhìn thẳng vào mắt chàng nói Được, vậy bây giờ tôi chính thức đồng ý. Trọn đợi bên nhau. Giọng của Thi Khoe Khoe ngọt ngào êm dịu. Ngoài chàng ra không còn ai nữa khác. Thủy Tuấn Hạo cảm thấy sung sướng và hạnh phúc gặp chàng. Bất giác chàng gì lấy tấm thân mềm mại, thoang thoảng hương của nàng ép chặt vào lòng của mình. Môi tiệt môi. Chàng trao cho nàng một nụ hôn nồng nàn Đôi tim non cũng thổn thức tiếng lòng hạnh phúc. Vì lâu hai người rời xa nhau. Thì Khuê Khuê bẻn nói Tuấn Hạo nếu chúng ta đã đồng nguyện ý cùng sống bên nhau rồi Tốt nhất là nên đổi cách xưng hô nhé Thủy Tuấn Hạo lên tiếng nói Dù sao thì khoe khuê, khuê vẫn hơn tôi một tuổi mà Thì Khuê Khuê dẫu môi nói Tình yêu đã đến thì đâu có phân biệt tuổi tác Chàng phải gọi thế nào khác chứ Thủy Tuấn Hạo gật đầu nói Vậy cũng được ái nương Hai tiếng ái nương trang chứa bao nhiêu triệu mến yêu thương khiến cho Thi Quê Quê cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ. hết Cánh tay trần của nàng nhẹ nhàng so lên làn da tình lang sung sướng thốt lên. Thủy Tuấn Hạo thiết sẽ trọn đời sống bên chàng. Không biết từ bao giờ tấm thân mềm mại của nàng đã nằm trọn trong vòng tay của Thủy Tuấn Hạo. Chàng cảm thấy một cảm giác lân lân như đang nhấp một chén rượu mạnh. Tâm trí mơ màng nhẹ dần đi vào giấc ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thủy Tướng Hạo mở mắt lại đã thấy mặt trời lên cao chiếu sáng khắp nơi. Chàng liền đứng dục dậy, đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh một lượt, bất giác trong lòng kinh ngạc tột độ. Chàng nhận thấy đây không phải là trong thạch thất của lôi định đại đế mà chính là bãi đá lô nhô trên đầm nước mà trước đây ba tháng chàng đã gặp Thi Khoe Khoe. Trong lòng thầm nghĩ, sao ta lại nằm ở đây? Chàng vừa nghĩ tới đó đột nhiên có tiếng cười lãnh lãnh Giọng lại từ phía sau Chàng quay người lại chỉ thấy một thiếu nữ y phục trắng xóa Tóc sỏ ngang dai Khuôn mặt Diễm Lệ đang đứng trên một phiến đá cách chàng chừng năm trường Thủy tuấn Hạo hơi sững người hỏi Cô nương là ai đây? Thiếu nữ nhíu mày giọng lạnh lùng nói Ta là ai thì liên quan gì đến mặt ma của ngươi chứ? Thủy tuấn Hạo tự dưng bị mắng, sững cả người Chàng hỏi ngược lại Mặt má Ai là mặt má vậy Cô nương nói nàng nên cẩn thận nha Thiếu nữ hừ một tiếng nói Ta nói người đó Ta nói nàng không cẩn thận thì sao nào Thủy Tuấn Hảo trầm giọng nói Cô nương dung mạo xinh đẹp Mà lại buông lời nói thiếu phẩm cách như vậy Thật không nên chút nào Tự nhiên rủa mắng tại hạ Tại mạ nói xong thì đành thai mặt tôn trưởng Giáo huấn cô nương mới được Thiếu nữ hết mũi lên diễu cợt nói Thật là đại ngôn. Thứ đồ mặt ma như người mà xứng đáng hay sao? Thủy Tấn Hảo nhíu mày nói. Tại hạ xứng hay không cô nương sẽ biết ngay. Nhất lời chàng giọt người tới trước mặt của thiếu nữ. Ra đòn cáo chụp vào tài của thiếu nữ. Bạch yêu thiếu nữ nhếch môi cười nhạt một tiếng. Cả người như làng khói trắng. Lướt trên không xoay ba vòng Đã bay ra ngoài hai trượng. Thoát khỏi chiêu đầu của Thủy Tấn Hảo. Thần pháp của cô ta tuyệt diệu. Khiến cho Thủy Tấn Hảo ngớ cả người. Chàng trầm giọng quát. Hảo thân pháp hãy tiết thêm thủy mẫu chiêu này. Chàng liền này quyết phải đắc thủ. Nên dùng đến thân pháp trượt lưng của nữ dương thầm. Xuất chiêu cầm nã thủ. Bước nhanh định khống chế thiếu nữ. Bạch y thiếu nữ đột nhiên trao mại quát lên. Ngừng tay. Thủy Tấn Hảo nghe như vậy. Bèn thu chiêu dừng chân lại hỏi. Côn nương muốn nói gì? Người họ Thủy sao? Thủy Tuấn Hạo gật đầu đáp. Đúng vậy. Ngươi là Thủy Tuấn Hạo sao? Thủy Tuấn Hạo ngạc nhiên hỏi. Cô nương biết tiện danh này ứng. Bạch y thiếu nữ bất giác cũng nghe người trước câu hỏi ngược lại của chàng. Nhưng hốt nhiên lắc đầu nói. Không. Ngươi không thể là Thủy Tuấn Hạo được. Tại sao cô nương nói như vậy? Thủy Tuấn Hạo không thể có diện mạo như thế này được. Thủy Tuấn Hạo ngơ ngác hỏi. Cô nương từng gặp Thủy Tuấn Hạo rồi Chưa, nhưng nghe nói chàng là một trang Nam Nhi Tuấn Tuấn. Thủy Tuấn Hạo cười nói: Vậy cô nương thử nhìn lại đi, tại hạ có phải là Thủy Tuấn Hạo hay không? Bạch y thiếu nữ nghe chàng nói bèn phá lên cười. cười, mặt mà như người mà cũng đòi là Thủy Tuấn Hạo sao? Nói mau, người là ai? Thủy Tuấn Hạo thật ra bây giờ ở đâu? Thủy Tướng Hạo cho rằng vị cô nương này hoặc giả bị quán gà hay bị bệnh phong cuồng Chàng hốt lên cười ha hả nói. <cười> cô nương chưa gặp Thủy Tướng Hạo ta bao giờ. Mà bây giờ cứ nói một tiếng là mặt ma, hai tiếng là mặt ma. Không biết mặt ta xấu đến độ nào phiền cô nương nói thử nghe xem. Bạch y thiếu nữ nghe Thủy Tướng Hạo nói như vậy càng kinh ngạc hơn buộc miệng kêu lên. Con người của ngươi thật là kỳ quái đó nha. Đến khuôn mặt của ngươi xấu đến mức nào mà ngươi không biết hay sao Lại còn cần gì hỏi tới ta Đây mới thật là chuyện buồn cười đó Hút nhiên bạch y thiếu nữ đổi giọng nói Thật ra bổn cô nương cũng không thấy thú vị gì khi nói ra đời này đâu Thủy tướng hạo nghe nói bất giác rúng động trong lòng Thọt nhớ lại chuyện tình đêm qua với thi khuê khuê Chàng thầm nghĩ Chẳng lẽ nàng đã thay ta hạ thủ Biến mặt của ta trở thành xấu xí rồi sao nghĩ tới đó chàng thấy trong lòng thoáng run lên nhưng chưa tin đó là sự thật nên biết ái mỹ giống là thiên tính của con người chỉ có bậc thánh siêu phàm mới có thể đạt đến cái cảnh giới gọi là vô phân biệt không còn thị phi xấu ác mà thôi tục ngữ có câu cái nết đánh chết cái đẹp cái đẹp bên ngoài tuy rồi cũng sẽ tàn phai theo thời gian năm tháng chỉ có cái đẹp tâm hồn mới tồn tại vĩnh hằng nhưng đó vẫn là một ý tưởng Quan niệm riêng tư, còn thật ra, vẫn là thực tại, thị giác con người đứng đầu năm giác quan. Nó sẽ tác động rất lớn vào con người khi có vấn đề xảy ra trước mắt. Còn chiều sâu tâm hồn, hiển nhiên, phải cần thời gian mới hiểu thấu được. Dẫu sao thì, Thủy Tướng Hạo vẫn là một chàng thiếu niên đang độ tuổi thanh xuân, và cũng chỉ là một người phàm tục, chứ có phải là thánh thần đâu mà không phân biệt đẹp xấu Thủy Tấn Hạo lúc ấy đứng lặng người, trong lòng tràn đầy tình yêu thương đối với Thi Quê Quê, cũng như sự thật chua xót trước mặt. Từ vậy một thoáng ý nghĩ lóe lên là chàng không tin đó là sự thật. Hốt nhiên giọng nói trong trẻo của Bạch Y thiếu nữ lại gian lên các đứt dòng suy nghĩ của chàng. Ê! người thật sự không biết khuôn mặt của mình xấu xí đến mức nào hay sao hả? Thủy Tấn Hạo tới lúc này thì nghĩ chuyện đã thành sự thật rồi, nhưng vẫn lắc đầu đáp. Tại hạ thực không biết cô nương thử nói ra xem Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói Ta đã bảo là ta không có hứng thú gì lắm Nếu người muốn biết thì cứ đến đầm nước mà xem Thủy Tuấn Hạo nghe vậy liền cất bước đến bên đầm nước sôi mặt xuống mặt nước Nhìn cẩn thận hốt nhiên trong lòng chàng cả kinh Không thể nhận ra khuôn mặt này là của ai nữa Bất giác chàng la lên Trời ơi khuôn mặt của ta xấu xí như thế này hay sao Chàng vừa kinh hải lại vừa quảng sợ Không dám tin đây là khuôn mặt của mình Bạch y thiếu nữ ngạc nhiên hỏi Ngươi thật sự không biết được khuôn mặt của ngươi như vậy ư Thủy Tướng Hạo từ từ qua người trở lại lắc đầu đáp Không Vậy trước đây khuôn mặt của ngươi không phải như vậy sao Đúng vậy chỉ mới vừa tối qua thôi Bạch y thiếu nữ nghe vậy cảm thấy kỳ quái vô cùng hỏi Vậy tại sao ngươi lại biến thành như vậy chứ ủy Tấn Hạo bây giờ đã nhận rõ ràng mọi chuyện. Điều này chính chàng tự nguyện nhận lấy, nên lúc này cảm giác kinh hoàng đã không còn. Chàng hít vào một hơi rồi bình tĩnh đáp, "Đây là do tại hạ nguyện ý." Bạch Y thiếu nữ càng kinh ngạc hơn, trố mắt há miệng ngơ ngác nhìn chàng hỏi, "Là ngươi tự nguyện như vậy, nhưng tại sao?" Tử Tấn Hạo cười điềm tĩnh trả lời, "Vì tình yêu." "Vì tình yêu" Thủy Tuấn Hạo gật đầu nói, cô nương bất tất hỏi nhiều như vậy, xin hãy đi đi. Bạch y thiếu nữ chớp chớp đôi mắt nói, thôi được rồi, ta không hỏi nữa, nhưng người vẫn chưa trả lời ta. Trả lời điều gì? Người thật là ai? Tại sao dám mạo nhận là Thủy Tuấn Hạo? Thủy Tuấn Hạo nhíu mày nói, cô nương chưa gặp Thủy Tuấn Hạo thì bất tất phải hỏi điều này, nhưng mà ta muốn biết Thủy Tuấn Hạo hiện giờ ở đâu. Cô muốn tìm hắn ta? Không sai. Để làm gì? Với người không có quan hệ gì. Thủy tuấn Hạo giọng sang sản nói. Tại hạ chính là Thủy tuấn Hạo. Bạch y thiếu nữ chừng như nổi giận quát lên. Nói bậy. Người chớ mạo nhận Thủy tuấn Hạo. Với bộ mặt xấu xa như thế này mà đã là Thủy tuấn Hạo thì nhất định phải anh nhi tuấn tú phong độ hoài phong chứ không phải như vậy. Thủy Tướng Hạo nghe cô ta cứ khăng khăng không chấp nhận mình là Thủy tuấn Hạo. Thì bất giác cảm thấy nhân tình thế thái là vậy Nếu mình không còn bộ mặt tuấn tú như hôm qua Thì không ai coi mình là thủy tuấn hảo nữa Trong lòng của chàng lúc ấy vừa buồn vừa nức cười Bất giác nhếch mép cười nhạt đã. Cô nương không tin thì thôi Nhưng cũng không có vấn đề gì Nói xong chàng quay người định bỏ đi ngay Chứ cảm thấy không còn gì để thanh minh Nhưng chính lúc đó Bạch y thiếu nữ trong lòng lại do dự cố hỏi Hãy khoan đã, ngươi thật thúng đúng là Thủy Tướng Hạo chứ Thủy Tướng Hạo nhìn thẳng vào mặt cô ta nói Tại hạ cần gì mà phải mạo nhận chứ Bạch y thiếu nữ nghe tới đây bán tính bán nghi ngẫm nghĩ rồi lên tiếng hỏi Vậy ngươi có thể chứng minh ngươi là người không giả mạo không Thủy Tướng Hạo nghe nói thế thì ngỡ người ra lấp bấp Cô nương muốn biết thế nào Lời chàng chưa nói hết thì đột nhiên một tiếng gọi kiều mỹ thăm tao cất lên từ sau một khối đá, ngoài 30 trượng vọng đến. Ta có thể chứng minh điều đó. Giết cầu đã thấy xuất hiện một thiếu nữ áo xanh, khuôn mặt cũng kỳ quái như Thủy Tuấn Hạo, dáng người thon thả nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh Thủy Tuấn Hạo. Thủy Tuấn Hạo vui mừng reo lên, "A, khoe khoe." Thì khoe khoe cười nói, "Tuấn Hạo chàng không dẫn thiếp chứ?" Giọng nói ngọt ngào âu yếm chứa đầy tình cảm thương yêu Khiến cho Thủy Tuấn Hạo xúc động Chàng vòng tay ôm eo của nàng rồi đáp Làm sao mà giận Là ta nguyện ý mà Bạch y thiếu nữ nghe bọn họ nói chuyện mấy câu Cũng đã nhận ra mối quan hệ giữa hai người như thế nào rồi Đã dậy hai tiếng Tuấn Hạo Khiến cô ta càng kinh hãi hơn Có đúng thật đây là Tuấn Hạo không vậy Hay đó là một sự trùng hợp nào chẳng Lại khi ấy cứ nghe họ chàng chàng thiếp thiếp ân tình nồng thấm. Cô ta lại nghĩ. Dẫu sao thì hai người cũng là một đôi thiên sinh ngẫu hợp Thì khuê khuê sau mấy câu âu yếm dơi Thủy Tuấn Hảo. Liền nói với Bạch Y Thiếu Nữ. Cô nương tìm chàng ta có chuyện gì hãy nói đi. Bạch Y Thiếu Nữ lúc ấy trong lòng cũng muốn tin rồi. Nhưng sao tự nhiên thấy nổi hoài nghi chưa dứt bèn hỏi. Người đúng là Thủy Tuấn Hảo. Thì Khuê Khuê đáp Nếu cô nương không tin thì chúng ta không biết phải làm sao nữa Bạch y thiếu nữ lại trầm ngâm Vậy tại sao huynh lại biến thành như thế này chứ Thì Khuê Khuê không chút do dự đáp ngài Đó là kiệt tác của ta đó Bạch y thiếu nữ lại hỏi Tại sao cô nương muốn biến chàng ta ra như thế này chứ Thì Khuê Khuê liền thẳng thắn đáp ngài Bởi vì ta yêu chàng Vì chàng cũng yêu ta Nhưng đây tại sao gọi là lý do chính đáng được? Thì Khuê Khuê cười nói, đương nhiên là không phải rồi. Bạch ý thiếu nữ nhướng cao đôi mài hỏi, vậy thì lý do gì? Thì Khuê Khuê nghiêng đầu tựa dao vai của Thủy Tướng Hạo, nước trình tràn hỏi, Tuấn Hạo, chúng mình có cần nói cho cô ta biết hay không vậy? Thủy Tướng Hạo cười gật đầu nói, Khuê Khuê nàng cứ nói hết đi. Bạch y thiếu nữ thấy đôi số thiếu niên này tình cảm ấm áp ngọt ngào, thì tự nhiên bỗng phát sinh ý nghĩ kỳ dị. Xem ra dung mạo xinh đẹp như ta, chưa chắc đã tìm được một hạnh phúc như cô nương xấu xí này. Thì khuây khuây lúc ấy nhìn thiếu nữ nói: Bạch y muội muội, xem chừng thì ta có lẽ lớn hơn muội vài tuổi. Ta gọi một tiếng muội muội, nàng không dẫn chứ? Bạch y thiếu nữ thấy từ đầu đến giờ. Thiếu nữ xấu xí này Nói năng hiền hòa nhã nhãn Nên cũng cảm thấy vui vui Nên lúc ấy không lấy gì làm khó chịu cười nói Tôi không giận đâu Thư thư xin chớ khách khí Thì khuê khuê bấy giờ Mới nhìn bạch y thiếu nữ nói Chàng nguyên là một trang nam tử tuấn tú tu, Mà chừng như không một thiếu nữ nào Khi nhìn thấy chàng mà không đem lòng tơ tưởng Mà ngược lại ta thì như vậy đây Đó là một khoảng cách quá xa Không thể chối cãi được Tuy nhiên tình cảm dẫn đến với chúng ta trước đó Ta vẫn thường nghĩ Mình thật không xứng với chàng chút nào hết Thế nhưng chàng vẫn một mực yêu thương ta Thầy dĩ nhiễn không thay lòng đổi giả Cuối cùng ta cũng nén lòng tự ti Mà chấp nhận tình yêu đó Nhưng vì điều này nên ta bệnh y thiếu nữ nghe tới đó Chường như đã hiểu được phần nào Nên dội tiếp lời Nên thư thư đã đành tâm quỷ đi dung mạo Tuấn tú của chàng Thì khuê khuê đã Đúng vậy Mặc dù ta biết điều này hết sức bất nhã Nhưng vì tình yêu mai sau Trước khi chấp nhận ta đã ra điều kiện này với chàng Bạch y thiếu nữ hỏi Và chàng đã tự nguyện đồng ý Không sai Tất cả đều phát sinh từ một tình yêu tự nguyện Và không có sự hối hận về sau Bạch y thiếu nữ vừa nghe tới đó Thì trong lòng vừa cảm thấy ngạc nhiên Vừa cảm thấy kỳ quái Thầm nghĩ Thủy Tướng Hào sao là có thể yêu một cô gái xấu xí này đến thế chứ. Chàng ta dám hy sinh cả dung mạo túng tú của mình để cho cô ta yên lòng. Rồi lại nghĩ tiếp. Thiếu nữ này tuy dung mạo có xấu xí thật, nhưng giọng nói thật dịu dàng, êm ái, dễ động lòng người. Ưu kỳ đôi mắt của nàng ta như mặt nước hồ thu, đủ toát lên một tấm hồn nhân hậu. Thủy Tuấn Hạo yêu thích cô ta tất phải có gì đặc biệt lắm chứ. Bạch y thiếu nữ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói Lúc ấy thư thư dùng dược vật làm cho chàng mê đi Rồi mới động thủ Bởi vậy vừa rồi chàng ta tỉnh lại không hề biết gương mặt của mình bị quỷ đi Thi khuê khuê đáp Đúng vậy Nếu giả như là mũi mũi thì nhất định cũng hành động như vậy Bạch y thiếu nữ lắc đầu giọng đánh lại nói Ta dám nói quyết sẽ không như thế Thi khuê khuê nói Đó là vì cô không phải là ta mà thôi Bạch y thiếu nữ nói Nhưng ta không thể đan tâm hạ thủ như vậy Thì khuê khuê nói Có thể muội không nhẫn tâm Nhưng mà muội nên biết rằng tình yêu là Tự tư tự lợi Tuyệt đối không chia sẻ cho người thứ ba Chỉ vì nhất thời mềm lòng không suy nghĩ kỹ Mà đánh mất hạnh phúc một đời Thử hỏi đau khổ như thế nào chứ Bạch y thiếu nữ có vẻ đồng tình Lời của thương thư tuy có chút đạo lý đó thế nhưng không khỏi quá tàn nhẫn đúng vậy thì khuê khuê thở dài nói khi làm điều này ta vẫn biết đối với chàng thật là quá bất công tàn nhẫn nhưng vì hạnh phúc trọn đời ta không còn cách nào khác nàng dừng lại cảm thấy tới đây là đã quá đủ để biện bạch câu chuyện rồi đồng thời chứng thực cho thủy tướng hạo nên lúc đó bèn thay đổi đề tài hỏi bạch muội muội thật sự mũi đến đây là vì chuyện gì vậy bạch y thiếu nữ nghe hỏi như vậy ánh mắt quét nhìn thủy tuấn hạo một lần nữa rồi mới lấy từ trong người ra một thanh đoạn đao sắc tía nắm chặt trong tay hỏi anh biết vật này chứ thủy tuấn hạo thoáng thấy cây đao trong tay của bạch y thiếu nữ là đã kinh hãi dội la lên cô là ai thanh tử kim đoạn đao này tại sao ở trong tay của cô nữ thường cô nương đã ra sao rồi bạch y nữ thật sự kinh động nói vậy anh đúng thật là thủy tuấn hạo rồi Tướng Hạo trả lời. Xin cô nương cho biết danh tính và tung tích của thượng cô nương. Bạch y thiếu nữ đáp. Thượng cô nương bị trọng thương bởi cả đau lẫn kiếm. Nội ngoại thương đều rất trầm trọng. Tính mạng đang trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Thủy Tuấn Hảo trong lòng rối loạn. Dội cắt ngang. Cô ta hiện giờ ở đâu? Xin cô nương dẫn tôi đến đó. Anh chớ cô nương nóng như vậy. Cô ta được gia gia tôi trị liệu hiện đã đỡ nhiều rồi. Thủy Tướng Hạo nôn nóng, xin hỏi quý gia gia tôn hiệu. Thánh thủ tái qua đà, vậy cô nương là Mộ Dung Nghi Phương. Thủy Tướng Hạo à lên một tiếng. À, thì ra là Phương cô nương, bọn Nghi Huệ và Nghi Phạm vẫn khỏe chứ. Giọng của Mộ Dung Nghi Phương trở nên u buồn nói. Hai chúng nó đã bị người của Kim Sư Môn bắt đi rồi. Thủy Tướng Hạo trong lòng chấn động hỏi tiếp thường cô nương bị bọn ác đồ kim sư môn đã thương đúng vậy bản thân tiểu muội cũng bị trúng một chữ của chúng thủy tuấn hảo trầm ngâm một lúc rồi hỏi bọn chúng lúc ấy có đông không mộ dung nghi phương đã chỉ có ba người nhưng người nào người nấy võ công vô cùng cao cường cô nương có biết ngoại hiệu danh xưng của chúng không mộ dung nghi phương lắc đầu đã không biết nhưng theo gia gia nói có thể là bọn thanh hải tam quái Cô nương cùng bọn chúng động thủ há không nhận ra dụng mạo của chúng sao. Lúc ấy bọn chúng đều che mặt nên không thể nhận ra. Thủy Tuấn hạo nhíu mại suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Thế cô nương có biết bọn nghi phạm nghi huệ bị đem đi đâu không? Không. Cô có biết kim sư môn chủ là ai không? Không. Vậy còn Tống đang? một dương nghi phương lắc đầu nói. Bọn chúng là một tổ chức vô cùng lớn mạnh. Sao có thể biết được dễ dàng?